Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm Em thường thấy bóng của một người con gái Cứ lấp ló ở đó Anh Thảo đừng có sợ Họ không có phá anh đâu Họ đến đây nghe anh kể chuyện về thế giới của họ Anh Thảo ơi cho em được hỏi một vấn đề Cô nói tới đây làm tôi nổi óc hết đây nè Anh Thảo cho em được hỏi anh một vấn đề Nếu đúng thì anh nói đúng Còn không đúng Thì anh đừng cho em là nói xạo nhát. Nói nói xạo nhát anh. Có phải mỗi ngày đến giờ đọc chuyện tâm linh của anh mà anh bận một việc khác chậm trễ hay không có thời gian đọc? Thì anh thấy trong người của anh không được xuân xẻ. Nếu như có thời... Nếu như có thể đúng... Là bên anh có dòng theo đó anh Thảo. Nên em muốn nhắc nhở anh, khi đi ra ngoài, phố xá, anh phải cẩn thận anh nhé. Hôm nay em chỉ muốn tâm sự và có lời cảm ơn đến anh. Em sẽ gửi rất nhiều chuyện tâm linh của em để góp phần kho tàng chuyện tâm linh dân gian trên kênh của anh. Và chuyện sau này em kể là chuyện có thật 100% của em đã trải nghiệm. Em hiện đã và đang làm giúp người và lẫn cả vong ma. Thư đến đây cũng là phần cuối rồi. Em chúc anh có đầy đủ sức khỏe và cẩn thận trong mùa dịch Covid. Đó là thơ của Kim Kim gửi từ Đài Loan cho Việt Thảo. Rồi tiếp tục nhé. Hôm tháng 5 vừa qua, em đã gửi qua anh bốn câu chuyện ma. Em cảm ơn anh đã đọc và kể lại chuyện của em cho mọi người cùng nghe. Em bây giờ biết bỏ dấu khi viết thư trên điện thoại rồi anh Thảo ạ. Không có khó như em nghĩ. Giờ thì em lại viết và gửi tiếp chuyện ma mà em đã trải nghiệm. Em là người qua. Tiếng Việt của em không được tốt lắm. Giữa có sai chính tả anh sửa lại giùm em. Xin cảm ơn anh. Giờ thì em bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện ma này em tạm gọi là gặp ma ở Thái Lan. Cách đây 10 năm. Như vậy lúc đó là khoảng năm 2010, vào tháng thấm Tây tức là rơi vào tháng Bảy âm lịch, em và những người bạn của em đi du lịch Thái Lan, thì đi theo đoàn, thời gian là một tuần lễ. Khi qua đến Bangkok, cái người dẫn đoàn, tức là cái chị dẫn đoàn, an bày cho đoàn ở trong khách sạn 3 sao, ngay trong trung tâm thành phố Bangkok. Cho em xin được giấu tên khách sạn vì họ vẫn còn mở cửa kinh doanh. Khi mà đoàn du lịch tụi em từ Đài Loan đến Bangkok thì khoảng 11 giờ trưa theo giờ của Thái Lan. Sau đó thì về tới khách sạn. Người dẫn đoàn lấy phòng cho tụi em. Riêng tụi em có 4 người chung một nhóm cho nên tụi em được ở chung một phòng đôi. Khi mà tụi em nhận phòng và trước khi vào phòng thì... Tụi em cũng có làm các thủ tục cần thiết như là gõ cửa trước khi mình mở khóa và nói chung và nói nói à, à, với họ là cho chúng tôi mượn phòng trọ vài ngày. Mong quý vị thông cảm cho. Coi như làm thủ, thủ tục đàng hoàng. Thì căn phòng của, à, của tôi ở là ở tầng 11 phòng 5. Cho nên cái số phòng là 1105. Phòng phải nói rất rộng và sạch đẹp. Thì nói chung 3 ngày đầu ở yên ổn không có chuyện gì hết. Nhưng mà khi đến ngày thứ tư thì xảy ra chuyện lạ. Lúc mà tụi em ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Lúc đó thì em cũng hơi bực mình. Nghĩ là chắc có người đi nhầm phòng. Thì em vẫn nằm trên giường và nói dối ra cửa. Đi nhầm phòng rồi. Em mới nhìn qua mấy đứa bạn thì tụi nó vẫn đầy đủ và ngủ rất sâu giấc Tại vì mới 3 giờ sáng, thôi em mới đắp mền ngủ tiếp. Khi mà đắp mền lại chuẩn bị nằm ngủ, thì ở bên ngoài cửa có tiếng đập cửa rất mạnh. Giống như ai là cầm nguyên cái cây bóng chài đó mà đánh mạnh vô cửa một cái rầm vậy mà cái tiếng động nó lớn đến độ bốn đứa tụi em đều thích giấc hết lúc đó thì em nghĩ là tụi em nghĩ chắc có người nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm